Enly Sương mến chào các bạn Hôm nay, Enly rất vui được gặp lại các bạn qua nội dung chương số 8 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini Sau đây, Enly xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương số 8 Đánh giá chất lượng lợi nhuận Một công ty có thể tạo ra lợi nhuận bằng nhiều cách Trong đó có một số cách không đáng tin cậy Tôi thích các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận bền vững Nói cách khác Chúng ta phải biết nguồn gốc của lợi nhuận Được tạo ra từ đâu Liệu một công ty công bố lợi nhuận Tốt hơn dự báo Có phải vì doanh số tăng mạnh Nếu doanh số tăng mạnh Liệu đó có phải đến từ chỉ một sản phẩm duy nhất Hay do một lượng khách hàng lớn Nếu điều này xảy ra Tăng trưởng doanh số là không bền vững Và dễ bị tổn thương Hoặc xem Liệu kết quả kinh doanh tốt bất ngờ này có phải là một hiện tượng phổ biến của ngành hoặc có một số lượng lớn các đơn hàng đổ về? Có phải công ty đang cắt giảm chi phí? Những cải thiện của kết quả lợi nhuận do cắt giảm chi phí, đóng cửa nhà máy, nâng cao năng suất làm việc thường chỉ đem đến ảnh hưởng tích cực trong một thời gian nhất định. Cần nhớ, tăng trưởng lợi nhuận bền vững phải đi kèm với tăng trưởng doanh số. Kiểm tra chất lượng lợi nhuận giúp bạn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp và có được tư duy hợp lý trước khi mua cổ phiếu. Thu nhập không hoạt động và không lặp lại. Một báo cáo tài chính quý được xem là tốt hay xấu tùy thuộc vào việc bạn kiểm tra kỹ như thế nào. Vấn đề là ở góc nhìn. Sau đây là một ví dụ. Công ty XYZ báo cáo EPS đạt 3,01 đô cao hơn so với 2,4 đô của năm ngoái. Điều này có nghĩa lợi nhuận của công ty tăng hơn 25%, trông thật tốt phải không nào? Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, bạn nhận thấy công ty xyz có một khoản lãi không bình thường liên quan đến việc thanh lý các tài sản không nằm trong chiến lược kinh doanh. Đây là sự kiện chỉ xảy ra một lần, nên được xem là không lặp lại. Khoản lãi bất thường này đóng góp đến 0,84 đô trong EPS công bố. Do đó, khoản lãi này cần phải loại bỏ ra khỏi EPS mà công ty vừa công bố. Kết quả, chúng ta có EPS điều chỉnh là 2,17 đô, tức giảm 7% so với năm ngoái. Đây là một sự khác biệt lớn so với con số công bố. Tôi chỉ quan tâm đến nguồn lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh chính, không phải là các khoản lãi xảy ra một lần hay mang tính bất thường. Trong phần lớn các trường hợp, Việc phân biệt lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận không hoạt động là rất rõ ràng. Hãy xem xét một công ty kinh doanh cà phê, trong đó một vài cửa hàng được xây dựng từ đất đai do công ty sở hữu và ban lãnh đạo quyết định bán miếng đất này vì nghĩ nó đang được giá. Lợi nhuận từ bán miếng đất rõ ràng phải được loại bỏ ra khỏi hoạt động kinh doanh cà phê. Điều này bởi lợi nhuận từ bán bất động sản là sự kiện xảy ra một lần và là lợi nhuận bất thường không phản ánh đúng hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Thận trọng với những con số có tính thông điệp. Ban lãnh đạo là những người rất giỏi trong việc quản trị các kỳ vọng và những con số có tính thông điệp nhằm thực hiện chiêu trò hứa ít làm nhiều hơn. Nghĩa là ban lãnh đạo tìm cách để các nhà phân tích đưa ra các dự báo thấp về lợi nhuận tương lai, trong khi ban lãnh đạo biết rõ thực tế doanh nghiệp có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Khi lợi nhuận thực tế lớn hơn kỳ vọng, giá cổ phiếu sẽ tăng Vì sự bất ngờ tích cực và các khoản lương thưởng dành cho ban lãnh đạo cũng cao hơn Do đó, các nhà đầu tư phải thận trọng với mánh khóe này Khi bạn nhìn thấy các nhà phân tích điều chỉnh lại lợi nhuận ước tính Vì các hướng dẫn lợi nhuận được giảm xuống do các nhà lãnh đạo cung cấp Nhưng sau đó, công ty lại đánh bại kỳ vọng Đó là tín hiệu cảnh báo Báo cáo tài chính có thể không tốt như chúng ta tưởng Các chi phí xảy ra một lần Một mảnh khóe ma thuật khác là sử dụng các chi phí xảy ra một lần hoặc không lặp lại Một công ty có thể công bố lợi nhuận thấp Thực ra là do chi phí xảy ra một lần không lặp lại khá lớn trong kỳ báo cáo Nó chỉ là chi phí xảy ra một lần Và sau đó hoạt động kinh doanh sẽ trở lại bình thường nên bạn sẽ bỏ qua chi phí này đúng không nào? Sai lầm Một vài công ty thường có thói quen lạm dụng các chi phí xảy ra một lần. Nếu chi phí một lần cứ tăng lên theo thời gian, bạn nên nghi ngờ về chất lượng lợi nhuận, thậm chí đó là doanh nghiệp lớn và có danh tiếng. Đánh giá giảm tài sản và chuyển dịch doanh thu Đánh giá giảm hàng tồn kho và các chi phí luân chuyển cũng là các khoản mục kế toán cần được kiểm tra. Một vài công ty sẽ ghi nhận trở lại các khoản đánh giá giảm vào một ngày nào đó khi họ cần sử dụng chúng. Họ có thể chuyển dịch doanh thu hoặc chi phí sang kỳ kế toán khác. Điều này cho phép ban lãnh đạo có thể lựa chọn quý nào sẽ ghi nhận doanh thu. Một vài công ty sẽ công bố doanh thu và các khoản phải thu cao kỷ lục tại thời điểm họ bắt đầu chuyển hàng hóa đi và ước tính khoản lỗ cho hàng hóa bị trả lại. Nếu hàng hóa bị trả lại nhiều hơn dự tính, nó sẽ làm giảm lợi nhuận tương lai. Ban lãnh đạo chuyển lợi nhuận giữa các kỳ báo cáo là nhằm hấp thụ tính tác động xấu của một quý có lợi nhuận gây thất vọng. Ví dụ, khi biết rằng quý hiện tại có lợi nhuận không được tốt, công ty sẽ dồn lợi nhuận sang quý sau. Điều này sẽ giúp công ty đánh bại lợi nhuận ước tính ở quý tiếp theo, vì thông thường, Các nhà phân tích phố quân sẽ tỏ ra thận trọng trong việc ước tính lợi nhuận khi quý hiện tại có lợi nhuận thấp. Vì vậy, bạn luôn phải nhìn thấy sự tăng trưởng lợi nhuận phải đến từ tăng trưởng doanh số, chứ không phải bởi các thủ thuật kế toán. Thận trọng với khả năng sinh lợi bằng cách cắt giảm chi phí Khi bạn hiểu được ba yếu tố chi phối đến lợi nhuận là bán được nhiều hàng hóa hơn, giá bán cao hơn và chi phí thấp hơn, bạn nên thận trọng với các công ty tạo ra lợi nhuận từ việc cắt giảm chi phí Một công ty có thể làm tăng lợi nhuận bằng cách cắt giảm nhân công đóng cửa nhà máy loại bỏ các mảng kinh doanh thua lỗ Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định Rốt cuộc công ty sẽ phải làm điều gì đó nhằm phát triển hoạt động kinh doanh cốt lõi và đưa công ty lên vị trí dẫn đầu ngành Do đó bạn phải hiểu rõ câu chuyện chính đằng sau tăng trưởng lợi nhuận. Hãy đảm bảo rằng tăng trưởng lợi nhuận không phải đến từ các sự kiện xảy ra một lần hoặc lợi nhuận được cải thiện là kết quả của việc cắt giảm chi phí. Những công ty có nền tảng cơ bản tốt để giúp giá tăng mạnh thường có bằng chứng cho thấy tăng trưởng lợi nhuận là bền vững và sẽ còn tiếp tục được duy trì như thế trong thời gian dài. Tình huống lý tưởng là công ty có doanh số cao hơn từ việc bán sản phẩm hiện tại và sản phẩm mới đồng thời có khả năng tăng giá bán và cắt giảm chi phí. Sự kết hợp của ba giải pháp này mới mang lại lợi nhuận bền vững. Nói chung, các ứng viên tăng trưởng tốt nhất có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, tung ra các sản phẩm và dịch vụ mới và tạo ra thị trường mới. Vì thế, những công ty này có quyền tăng giá bán, cải thiện năng suất sản xuất và cắt giảm chi phí. Sự kết hợp giữa sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận biên ngày càng lớn hơn sẽ tạo ra tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Tình huống tệ nhất là khi công ty bị giới hạn quyền định giá, hoạt động kinh doanh của nó thâm dụng vốn, lợi nhuận biên thấp hoặc đang chịu áp lực suy giảm và có khả năng đối mặt với các quy định điều tiết khắc nghiệt của chính phủ hoặc sự cạnh tranh gay gắt. Một ví dụ điển hình là ngành hàng không. Vốn là ngành kinh doanh mà các doanh nghiệp không có nhiều khả năng tăng giá bán Thường xuyên gặp phải các quy định quản lý khắc nghiệt của chính phủ Đòi hỏi nhiều vốn và đặc biệt là rất nhạy cảm với biến động giá nhiên liệu Khi doanh nghiệp công bố lợi nhuận cao Hãy kiểm tra câu chuyện đằng sau kết quả này Để đảm bảo thông tin tích cực này không phải bởi các sự kiện diễn ra một lần Mà là kết quả của những yếu tố có thể tiếp tục duy trì Sau đây là những câu hỏi kiểm tra dành cho bạn Thứ nhất Liệu công ty có tung ra bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ mới Hay những thay đổi tích cực trong triển vọng kinh doanh của ngành Thứ hai Liệu công ty có chiếm được thị phần lớn Nên nhớ Một ngành thường được chi phối bởi một vài công ty Thứ ba Công ty làm gì để tăng doanh số và tăng lợi nhuận biên Và thứ tư Công ty làm gì để giảm chi phí và tăng năng suất? Đo lường lợi nhuận biên Mục tiêu của bất cứ công ty nào cũng là kiếm được nhiều tiền nhất có thể từ doanh số bán hàng, nghĩa là phải đạt được lợi nhuận biên cao nhất có thể. Khi lợi nhuận biên tăng lên, hoặc là công ty đang có giá bán sản phẩm cao hơn, hoặc công ty đã tìm ra cách thức nâng cao năng suất sản xuất hay cắt giảm chi phí. Tăng lợi nhuận biên đồng nghĩa công ty kiếm được nhiều tiền hơn trên mỗi đồng doanh số. Thước đo lợi nhuận biên có nhiều biến thể. Lợi nhuận gộp biên thể hiện khách hàng trả bao nhiêu tiền cho sản phẩm của công ty so với chi phí sản xuất của công ty. Nó nói cho nhà đầu tư biết công ty đang giữ chi phí thấp so với giá bán như thế nào và khả năng định giá bán. Lợi nhuận gộp biên phụ thuộc vào một vài biến số. Trong đó, có vài biến số vượt ngoài khả năng kiểm soát của công ty Ví dụ nếu chi phí nguyên vật liệu thô giảm xuống 25% hoặc nếu đối thủ cạnh tranh phải trục chặt trong khâu giao hàng đó là những lợi thế bất ngờ ngắn hạn dành cho công ty Sự cải thiện tốt nhất của lợi nhuận gộp biên phải đến từ khả năng định giá bán vì nhu cầu lớn đối với sản phẩm của công ty Biên lợi nhuận dòng viết tắt là NPM là lợi nhuận dòng sau thuế chia cho doanh số để phản ánh tất cả các biến số ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của công ty. Biên lợi nhuận dòng giảm cho thấy công ty đang tạo ra lợi nhuận thấp hơn trên doanh số. Điều này có thể do chi phí tăng, hoạt động sản xuất không hiệu quả, hoặc vì công ty phải chịu thuế cao hơn. Những áp lực làm giảm biên lợi nhuận dòng, làm xói mòn lợi nhuận của doanh nghiệp, Những nguyên nhân làm giảm biên lợi nhuận dòng có thể chỉ mang tính tạm thời, chẳng hạn như sự tăng giá ngắn hạn của chi phí nguyên vật liệu thô hoặc sự mất hiệu quả tạm thời của hệ thống sản xuất. Vấn đề nghiêm trọng cần phải lưu tâm là giá bán hàng giảm do khách hàng ít quan tâm đến sản phẩm của công ty. Emily xin mời các bạn hãy quan sát hình 8.2 trên màn hình hoặc tại trang 179. Cổ phiếu Apple Computer từ năm 2003 đến năm 2011. Từ năm 2003 đến năm 2011, giá cổ phiếu Apple Computer tăng hơn 6.000%. Trong suốt thời gian này, biên lợi nhuận dòng tăng từ 1,2% vào năm 2003, lên mức 23,9% vào năm 2011. Một công ty có biên lợi nhuận dòng cao so với trung bình ngành là một lợi thế cạnh tranh. So sánh biên lợi nhuận dòng giữa các công ty trong ngành có thể là thước đo đánh giá chất lượng của đội ngũ lãnh đạo. Một công ty tăng trưởng tốt nên có sự cải thiện bền vững trong biên lợi nhuận hoạt động và biên lợi nhuận dòng. Những ý tưởng đã được kiểm chứng thực tiễn Bất kể báo cáo lợi nhuận của công ty có vẻ bề ngoài tốt như thế nào, bạn cần phải quan sát kỹ phản ứng của hành động giá nhằm xác định xem Báo cáo lợi nhuận có tốt thực sự hay không? Một cách đơn giản để làm điều này là xem giá cổ phiếu phản ứng như thế nào trước và sau vài ngày công bố lợi nhuận. Nếu báo cáo thực sự tốt, bạn sẽ nhìn thấy hành động giá mạnh mẽ và được hỗ trợ bởi lực cầu của các nhà đầu tư tổ chức trong các phiên điều chỉnh. Tôi thích nắm giữ các cổ phiếu có phản ứng tích cực đối với báo cáo lợi nhuận. Để xác định xem, Liệu thị trường có đánh giá tốt báo cáo lợi nhuận của công ty? Tôi quan sát ba phản ứng cụ thể sau. 1. Phản ứng đầu tiên Liệu giá cổ phiếu tăng giá hay bị bán tháo? Nếu nó bị bán tháo, liệu nó có xuất hiện mẫu hình cú nhảy con mèo chết hay không? Hoặc liệu giá cổ phiếu có quay trở lại xu hướng tăng dài hạn hay không? 2. Mức kháng cự sau đó Giá cổ phiếu vẫn tăng giá nghĩa là các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu vẫn có lãi và chống lại được áp lực chốt lãi. 3. Khả năng đàn hồi Sau các phiên giảm, giá cổ phiếu có nhanh chóng hồi phục hay không? Liệu giá cổ phiếu có thất bại tăng giá hoặc tệ hơn là bị bán tháo sau các đợt điều chỉnh hay không? Là một nhà đầu tư, bạn sẽ không thể biết được phố quân sẽ đánh giá như thế nào đối với báo cáo lợi nhuận cho đến khi nhìn thấy phản ứng của giá cổ phiếu đối với báo cáo. Khi có sự bất ngờ tích cực, tôi kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng giá mạnh. Nếu điều đó không xảy ra, nghĩa là giá chỉ tăng giá trong thời gian ngắn và sau đó bị bán tháo, giảm khoảng 15% và không thể hồi phục, đó thực sự là vấn đề lớn. Loại phản ứng này cho tôi biết công ty đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào đó, Đối với các siêu cổ phiếu thực sự, bạn sẽ không nhìn thấy đợt bán tháo mạnh. Lấy đi toàn bộ đợt tăng giá trước đó. Mặc dù có đôi chút bất thường khi các cổ phiếu bị bán tháo do áp lực chốt lợi nhuận hay chốt lãi khi báo cáo lợi nhuận tốt. Nhưng các siêu cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại và khôi phục xu hướng tăng dài hạn. Sau khi công bố lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng, tôi tập trung quan sát cái gọi là Cú dê đuôi hậu báo cáo, viết tắt là PED, tức là giá điều chỉnh ngắn hạn, tạo vùng tích lũy và sau đó tiếp tục tăng giá. Thậm chí, nếu bạn bỏ lỡ phản ứng tăng giá đầu tiên sau khi lợi nhuận được công bố, hiệu ứng PED sẽ mang lại cho bạn cơ hội lên tàu. Hiệu ứng PED cho thấy, sự bất ngờ tích cực của lợi nhuận không chỉ làm cho giá tăng mạnh ngay lập tức, mà còn tiếp tục sau các điều chỉnh giảm trung hạn, Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu ứng PED có thể kéo dài hàng tháng sau thông báo lợi nhuận. Emily xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 8.4 trên màn hình hoặc tại trang 182 cổ phiếu Lululemon năm 2011. Đôi khi thông tin tích cực của lợi nhuận tốt đã được chiết khấu phần lớn, nghĩa là kỳ vọng có được sự bất ngờ tích cực đã được phản ánh vào trong giá. Vì kỳ vọng này đã được chiết khấu vào trong giá, nên sự bất ngờ tích cực khi được công bố không làm thỏa mãn thị trường. Nếu EPS chỉ cao hơn 0,05 so với kỳ vọng, nghĩa là sự bất ngờ tích cực này đã được phản ánh vào trong giá. Và thị trường sẽ cảm thấy thất vọng vì không nhìn thấy sự bất ngờ tích cực lớn hơn. Chẳng hạn như 0,07 đô hay 0,1 đô. Ngay cả khi kỳ vọng chung là 0,5 đô và công ty công bố EPS đạt 0,55 đô, cổ phiếu vẫn bị bán tháo vì thị trường không nhìn thấy sự bất ngờ tích cực lớn hơn. Làm thế nào để bạn biết được thị trường muốn nhiều hơn mức kỳ vọng chung được công bố? Hãy nghiên cứu giá phản ứng như thế nào? Liệu giá đang tăng hay đang giảm sau khi doanh nghiệp công bố kết quả? Liệu đó có phải là một sự bất ngờ tích cực đủ lớn để đẩy giá tăng cao hơn, hay giá cổ phiếu sẽ bị bán tháo? Thậm chí ngay cả khi báo cáo lợi nhuận trông có vẻ là một sự bất ngờ tích cực, nhưng bạn chỉ có thể biết được nó thực sự bất ngờ hay không bằng cách quan sát phản ứng giá. Những bất ngờ tích cực ngoài mong đợi thường tạo nên các cú tăng giá đột ngột, Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 8.5 trên màn hình hoặc tại trang 183, cổ phiếu Netflix năm 2009-2010. Vào tháng 1 năm 2010, cổ phiếu Netflix tạo nên khoảng tăng giá lớn khi có báo cáo lợi nhuận tốt. Sau khi có một cú điều chỉnh nhỏ, ngắn hạn, giá cổ phiếu lại tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới. Các hướng dẫn lợi nhuận do công ty phát hành Các hướng dẫn lợi nhuận do công ty phát hành đơn giản là những bình luận mà ban lãnh đạo công bố rộng rãi cho biết kỳ vọng của họ về lợi nhuận tương lai. Những bình luận này cũng được gọi là báo cáo triển vọng và thường thảo luận về lợi nhuận, doanh số, lợi nhuận biên dự kiến. Hướng dẫn lợi nhuận là tài liệu quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng tăng trưởng của công ty. Theo quy định hiện hành, Đây là cách thức hợp pháp duy nhất mà công ty có thể truyền đạt kỳ vọng của ban lãnh đạo đến thị trường Các nhà phân tích có thể sử dụng phân tích này kết hợp với nghiên cứu của chính họ để xây dựng các dự báo lợi nhuận Các hướng dẫn lợi nhuận đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra quyết định đầu tư vì ban quản trị hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hơn bất kỳ ai Đó là thông tin nền tảng đầu tiên để xây dựng nên các kỳ vọng Tuy nhiên Hãy thận trọng, vì ban lãnh đạo có thể sử dụng các hướng dẫn lợi nhuận này để điều khiển các nhà đầu tư. Ví dụ, trong thị trường tăng giá, một vài công ty có thể đưa ra các dự báo lạc quan vì thị trường muốn tạo ra đà tăng trưởng giá cổ phiếu bằng tăng trưởng EPS cao. Trong thị trường con gấu, các công ty thường đưa ra các hướng dẫn kỳ vọng thấp hơn khả năng thực tế nhằm giúp họ dễ dàng đánh bại các dự báo lợi nhuận của giới phân tích phố Wall. Các công ty thường phát hành các hướng dẫn lợi nhuận tại gần thời điểm công bố báo cáo lợi nhuận quý. Kết hợp với báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng, công ty sẽ phát hành hướng dẫn lợi nhuận cho quý tới và các quý còn lại trong năm. Với dự báo lạc quan hơn nữa. Ví dụ, một công ty nói rằng quý tới họ nâng dự báo lợi nhuận EPS từ 0.10 lên 0.12. Và EPS 5 từ 0,3 lên 0,35 Điều này có nghĩa công ty không chỉ đánh bại kỳ vọng của quý hiện tại Mà họ có đủ tự tin để đạt được kết quả tốt hơn ở quý tiếp theo Vì các công ty thường tỏ ra thận trọng với hướng dẫn lợi nhuận Chúng ta biết rằng bảng báo cáo triển vọng với thông điệp như trên sẽ không được phát hành Trừ khi ban lãnh đạo tin chắc sẽ làm được Điều này không chỉ tạo nên kỳ vọng lạc quan mà họ còn đủ khả năng đánh bại cả kỳ vọng lạc quan này. Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm. Vừa đánh bại lợi nhuận kỳ vọng vừa đưa ra hướng dẫn lợi nhuận tích cực. Một công ty không chỉ làm tốt mà còn phải làm tốt hơn những gì mà các nhà phân tích dự báo. Phụ thuộc vào việc công ty nói gì về triển vọng kinh doanh, tích cực hay tiêu cực, phản ứng của giá cổ phiếu có thể rất đột ngột. Trong một vài trường hợp, Phản ứng với hướng dẫn lợi nhuận còn mạnh hơn cả phản ứng với báo cáo lợi nhuận thực tế khi nó được phát hành. Bằng cách theo dõi công ty đang nói gì và sau đó xem giá phản ứng ra sao. Bạn có thể đánh giá được chất lượng và dự định thật sự của hướng dẫn lợi nhuận mà công ty phát hành. Nếu bạn nghĩ, kỳ vọng lợi nhuận không chi phối chuyển động giá cổ phiếu, hãy xem điều gì xảy ra khi một công ty công bố lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, thậm chí chỉ vài xu hoặc khi nó hạ thấp dự báo trong hướng dẫn lợi nhuận. Vào tháng 7 năm 2009, Rosetta Stone, mã chứng khoán là AST, đã nâng dự báo trong hướng dẫn lợi nhuận của quý 3 và cho cả năm tài khoá năm 2009. Giá cổ phiếu tăng mạnh sau khi có hướng dẫn lợi nhuận tích cực. Nhưng thật bất ngờ, 4 ngày sau khi phát hành hướng dẫn lợi nhuận tích cực, cổ phiếu bị bán tháo và không thể tăng giá. Đây được xem là phản ứng bất thường đối với một hướng dẫn lợi nhuận lạc quan. Vài ngày sau, công ty đổi chiều và phát hành một hướng dẫn lợi nhuận tiêu cực. Giá cổ phiếu gần như sụp đổ. Rõ ràng là không bình thường chút nào khi giá cổ phiếu bị gãy xu hướng tăng và không thể hồi phục sau khi có thông tin tích cực. Điều này dự báo một tín hiệu xấu cho tương lai. Emily Trương xin mời các bạn hãy quan sát hình 8.6 trên màn hình hoặc tại trang 186. Cổ phiếu Rosetta từ năm 2009 đến năm 2010 Như bạn có thể thấy từ ví dụ trước đó của Rosetta Stone Hướng dẫn lợi nhuận do công ty phát hành có thể khiến giá cổ phiếu tăng vọt hay bị bán tháo, tùy thuộc vào cảm nhận của các nhà đầu tư Vào tháng 2 năm 2003, Dick sporting mã chứng khoán là DKS xuất hiện khoảng trống tăng giá sau khi công ty phát hành hướng dẫn lợi nhuận tích cực Khối lượng tăng vọt thể hiện lực cầu mạnh mẽ. Đây là tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lạc quan với những thông tin này. Enli xin mời các bạn hãy quan sát hình 8.7 trên màn hình hoặc tại trang 187. Nhờ hướng dẫn lợi nhuận tích cực, giá cổ phiếu DKS đã tăng vọt từ đáy thứ hai với khối lượng cao thứ hai kể từ khi IPO. Dự báo lợi nhuận dài hạn. Khi buộc phải thừa nhận những thông tin xấu, một công ty đại chúng sẽ thường cố gắng đưa ra một thông điệp tích cực. Công ty có thể đưa ra thông báo mua cổ phiếu quỹ hoặc đưa ra các thông tin tích cực khác cùng thời điểm với thông tin xấu nhằm bù đắp ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng giải pháp này thường không hiệu quả. Một mánh khóe khả dĩ hơn là đưa ra dự báo dài hạn lạc quan tại cùng thời điểm xuất hiện tin xấu. Quan trọng là thời điểm dài hạn này không quá gần, cũng không quá xa. Các nhà đầu tư tăng trưởng có khuyên hướng nghĩ rằng điều bạn đã làm đối với tôi đã là quá khứ. Do đó, họ nghĩ về tương lai, tập trung vào việc công ty nói gì về lợi nhuận quý tới hoặc năm tài khóa hiện hành. Quy tắc chung của tôi là hãy thực hiện các dự báo dài hạn nửa tin nửa ngờ. Không một ai, thậm chí là cả ban lãnh đạo, Có thể dự báo chính xác công ty sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, hoặc tỷ lệ tăng trưởng trong năm tới sẽ là bao nhiêu. Nếu họ nói, các điều kiện kinh doanh sẽ trở nên khó khăn hơn trong năm nay, nhưng chúng tôi nhìn thấy tốt hơn trong năm tới, đó không phải là hướng dẫn lợi nhuận tích cực. Phân tích hàng tồn kho Hãy quay trở lại thời điểm khi tôi bắt đầu giao dịch chứng khoán vào đầu những năm 1980. Các công ty đại chúng nói chúng không buộc phải báo cáo số liệu hàng tồn kho. Ngày nay, các số liệu này trở nên sẵn có. Số liệu hàng tồn kho có thể tìm thấy trong bảng cân đối tài sản của doanh nghiệp. Điều luôn sẵn có trong báo cáo 10Q, báo cáo quý và 10K, báo cáo hàng năm được nộp lên xét. Các công ty cũng công bố báo cáo tài chính trên website của họ trong khi các hồ sơ tài chính này cũng được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Đối với một công ty sản xuất hoặc nhà bán lẻ phân tích hàng tồn kho và các khoản phải thu có thể tiên đoán trước liệu điều kiện kinh doanh đang được cải thiện hay những ngày tháng huy hoàng sắp sửa kết thúc Vào cuối năm 2003 đến đầu năm 2004 giá đồng trở nên rất đắt đỏ Sự tăng giá quá nhanh của giá đồng khiến các nhà sản xuất sử dụng đồng làm nguyên liệu thô đã chuyển phần tăng giá này sang cho khách hàng bằng cách kiểm tra số liệu hàng tồn kho trong báo cáo quý của một nhà sản xuất tôi phát hiện thấy cổ phiếu tiềm năng Encore Right với việc sở hữu lượng đồng tồn kho lớn và đáp ứng tiêu chuẩn phân tích CEPA tôi hiểu rằng Encore sắp sửa trở thành một siêu cổ phiếu Encore đã mua một lượng đồng lớn với giá thấp khi giá đồng tăng lên cao hơn Enco có thể chuyển phần tăng giá này sang cho khách hàng Đồng nghĩa, công ty sẽ có lợi nhuận biên cao hơn Enly xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 8.8 trên màn hình Hoặc tại trang 189 Giá đồng và giá cổ phiếu của Enco Từ năm 2003 đến năm 2006 So sánh hàng tồn kho với doanh số Đối với một số ngành nhất định Chẳng hạn như ngành sản xuất Việc so sánh giữa hàng tồn kho với doanh số là quan trọng. Nghĩa là tôi phân tích chi tiết hàng tồn kho như thành phẩm, sản phẩm dở rang, nguyên vật liệu thô và đánh giá tỷ lệ giữa các thành phần trong hàng tồn kho. Phân tích hàng tồn kho cũng giúp chúng ta có được góc nhìn tổng quan về doanh số. Ví dụ, doanh số tăng mạnh trông có vẻ rất ấn tượng. Tuy nhiên, công ty có thể đang đẩy cái dây nếu như hàng tồn kho còn tăng nhanh hơn doanh số. Nếu tỷ lệ thành phẩm trong hàng tồn kho đang tăng nhanh hơn nguyên vật liệu và sản phẩm dở dang, điều này có nghĩa sản phẩm của công ty đang nằm chất đống trong kho, không bán được hàng. Do đó, sản xuất sẽ chậm lại vì công ty đang có rất nhiều thành phẩm và phải tìm cách tiêu thụ bớt. Nếu hàng tồn kho là các thành phẩm dễ mất giá, chẳng hạn như máy tính hoặc một số hàng hóa bán lẻ nhất định, đây thực sự là một vấn đề. Một công ty đang ôm một lượng lớn hàng hóa dễ mất giá sẽ buộc phải hạ giá bán để xử lý chúng. Tương tự, hàng tồn kho các dòng sản phẩm cũ sẽ phải vất vả cạnh tranh với các dòng sản phẩm mới. Hàng tồn kho là các sản phẩm mang tính thời trang cao cũng dễ mất giá. Tất cả các tình huống trên sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận tương lai và tiềm năng dẫn tới một báo cáo quý thất vọng. Nên nhớ, bản thân số lượng hàng tồn kho sẽ không có ý nghĩa. Xu hướng hàng tồn kho trên doanh số và tỷ lệ các thành phần chi tiết trong hàng tồn kho tăng hay giảm mới mang lại thông tin giá trị. Hãy nghĩ, hàng tồn kho giống như hàng hóa chờ để bán. Trong phần lớn các trường hợp, hàng tồn kho nên tăng và giảm theo mẫu hình tương tự như doanh số Ban quản trị cố gắng dự đoán doanh số tương lai để xây dựng số lượng hàng tồn kho đủ đáp ứng nhu cầu Khi hàng tồn kho tăng nhanh hơn doanh số điều này cho thấy việc bán hàng đang gặp khó khăn hoặc ban quản trị đã đánh giá sai lầm về nhu cầu tương lai hoặc cả hai Các tình huống này chắc chắn tác động sâu đến lợi nhuận Đối với sản phẩm dễ mất giá Hàng tồn kho lớn là bất lợi. Giải pháp của Dell để xây dựng hàng tồn kho Dell Computer xử lý vấn đề hàng tồn kho bằng mô hình kinh doanh tiên tiến gọi là tồn kho dựa trên đơn đặt hàng. Mô hình này sau đó được các doanh nghiệp sản xuất máy tính khác sử dụng nhằm hạ thấp số lượng hàng tồn kho và giảm rủi ro bị tồn nhiều máy tính dễ bị mất giá. Các công ty sản xuất khác Ngoài ngành công nghiệp máy tính, cũng đã ứng dụng mô hình này. Mô hình của Dell dựa trên số lượng đơn đặt hàng qua điện thoại hoặc website. Máy tính sẽ không được sản xuất cho đến khi nào có một đơn đặt hàng khác được đặt. Điều này giảm mạnh số ngày tồn kho và tăng vòng quay hàng tồn kho của công ty hơn gấp 3 lần so với các đối thủ cạnh tranh. Mô hình tồn kho mới, độc đáo, cho phép Dell duy trì được biên lợi nhuận cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Chiếm lĩnh được thị phần và thống trị ngành máy tính trong suốt những năm 1990 Lý do mô hình này áp dụng tốt trong ngành kinh doanh máy tính Vì đây là sản phẩm rất dễ bị mất giá Gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh của Dell sau đó Đều sử dụng mô hình tồn kho cũ giống như các cửa hàng bán lẻ Là dự trữ thật nhiều hàng hóa Chính vì vậy khi nền kinh tế đi xuống Giá trị hàng tồn kho bị sụt giảm nghiêm trọng để xử lý hàng tồn kho Compact, Helix và Gateway buộc phải hạ giá bán Không phải lúc nào việc dự trữ hàng tồn kho cao đều xấu Có thể một công ty đang chuẩn bị khai trương 20 cửa hàng mới và hàng tồn kho cao đơn giản chỉ là sự chuẩn bị cho đợt kinh doanh lớn Dấu hiệu cảnh báo thực sự là khi hàng tồn kho tăng lên mà không được giải thích rõ ràng Nếu bạn nhận thấy điều này hãy gọi tới công ty hoặc tham gia một buổi hội nghị đầu tư do doanh nghiệp tổ chức để tìm kiếm lời giải thích rõ ràng. Mặt khác, tồn kho nguyên vật liệu bất ngờ tăng cao có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty đang tin tưởng hoạt động kinh doanh trong tương lai có nhiều triển vọng tích cực. Trong trường hợp này, bạn nên nhìn thấy sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số sau đó nhằm củng cố giả thuyết, dự trữ nhiều nguyên vật liệu là do dự đoán có nhu cầu lớn về sản phẩm của doanh nghiệp. Phân tích các khoản phải thu Bên cạnh hàng tồn kho, một khoản mục khác trên bảng cân đối tài sản của công ty cần phải chú ý là khoản phải thu. Khoản phải thu là phần công ty bán nợ cho khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Khoản phải thu là một phần tất yếu trong kinh doanh và hoàn toàn bình thường, vì luôn có độ trễ giữa ngày chuyển giao hàng hóa và ngày thanh toán. Tuy nhiên, nếu các khoản phải thu tăng nhanh hơn doanh số hoặc có sự tăng tốc trong tăng trưởng các khoản phải thu, đó là dấu hiệu cảnh báo công ty sẽ gặp phải vấn đề trong việc thu hồi nợ từ phía khách hàng. Nếu cả hàng tồn kho và các khoản phải thu đều tăng nhanh hơn doanh số, gấp 2 hoặc nhiều hơn mà không được giải thích, vấn đề càng nghiêm trọng. Hãy suy nghĩ về điều này một chút. Chúng ta đã biết từ thảo luận trước đây, khi hàng tồn kho, đặc biệt là thành phẩm tăng nhiều hơn doanh số, hoạt động bán hàng đang gặp khó khăn. Điều này có nghĩa, công ty đang dự trữ lượng hàng nhiều hơn khả năng mà nó bán được. Đây sẽ là vấn đề lớn nếu hàng tồn kho này là các sản phẩm dễ bị mất giá. Công ty sẽ phải cần đến các cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng tồn kho để xử lý hàng tồn kho. Trong khi đó, các khoản phải thu tăng lên, nghĩa là công ty chưa được thanh toán về số hàng hóa đã bán cho các cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng tồn kho. Đây là khởi nguồn cho nhiều vấn đề khác sẽ cùng xuất hiện. Khách hàng không mua hàng. Các cửa hàng chuyên bán hàng tồn kho vẫn chưa bán được hàng, nhưng không thể trả hàng lại cho nhà sản xuất. Thế là hàng hóa đang bị chất đống trong kho của các cửa hàng. Điều này dẫn tới nhu cầu đặt mua hàng hóa từ nhà sản xuất sẽ sụt giảm trong tương lai. Cũng có những giải thích hợp lý cho việc khoản phải thu tăng lên. Chẳng hạn như công ty vừa mới tung ra một dòng sản phẩm mới nên phải bán chịu cho những khách hàng mới ở nhiều quốc gia dựa trên hạn mức tín dụng của khách hàng. Có thể nhiều đơn hàng vẫn chưa được chuyển giao như kỳ vọng Vì trì hoãn sản xuất Bất kể lý do gì Bạn nên tìm hiểu xem Liệu hàng tồn kho tăng lên Là một dấu hiệu cảnh báo Hay là một tình huống có thể giải thích hợp lý Trong ví dụ dưới đây Hàng tồn kho tăng gấp 4 lần tăng trưởng doanh số Và các khoản phải thu tăng gấp 3 lần tăng trưởng doanh số Vấn đề nghiêm trọng hơn Khi đa số hàng tồn kho là thành phẩm Và sản phẩm dở dàng hơn là nguyên vật liệu Đây là một dấu hiệu cho thấy lượng hàng tồn kho thành phẩm lớn bất thường. Đối với các sản phẩm dễ mất giá, càng tồn kho lâu thì giá trị của nó càng giảm dần theo thời gian, làm bào mòn lợi nhuận biên và sau đó là lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là những tình huống cảnh báo. Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 8.9 trên màn hình hoặc tại trang 193. Tình huống cảnh báo về hàng tồn kho lớn bất thường. Thuyết minh khác Khi công ty công bố số liệu ở mỗi hồ sơ báo cáo theo mỗi kiểu khác nhau đó chính là thuyết minh khác Điều này thường xuyên xảy ra hơn mọi người nghĩ Lý do rất đơn giản Các hướng dẫn lập báo cáo cho cổ đông ít khắt khe hơn so với những báo cáo nộp lên xét Ví dụ khác là khi báo cáo cho cổ đông và khi báo cáo cho cơ quan thuế Vì thế Nhà đầu tư phải lưu ý xem những ghi chú ở cuối trang và những thuyết minh khác liên quan đến thuế theo quy tắc kế toán tiền mặt của Sở Thuế Vụ. Liệu chúng có gì khác với thông tin trong báo cáo tài chính cho cổ đông, vốn theo quy tắc kế toán rồn tích? Nếu bạn nhận ra có sự khác biệt quá lớn giữa hai con số, đó là dấu hiệu cảnh báo. Khi công ty báo lãi lớn nhưng không nộp nhiều thuế, đó là vấn đề đáng nghi ngại. Tốc độ tăng trưởng bền vững nhất Mật mã 33 Khi một công ty có sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh số ví dụ như 25%, 35% và sau đó là 45% đó là một điều tốt Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nữa nếu sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận biên tăng diễn ra cùng một lúc Sự kết hợp này sẽ làm lợi nhuận tăng vọt và giá cổ phiếu bùng nổ Kết quả là công ty sẽ có tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn so với khi chỉ có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số hoặc chỉ có lợi nhuận biên tăng. Nói cách khác, tăng trưởng lợi nhuận sẽ tốt nhất khi đồng thời có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số và lợi nhuận biên tăng. Tôi gọi tình huống này là mật mã 33, tức ba quý có sự tăng tốc của tăng trưởng doanh số, tăng trưởng lợi nhuận dòng và biên lợi nhuận tăng. Đây là công thức rất linh nghiệm Nếu công ty có sản phẩm đang được ưa chuộng Và ban lãnh đạo tài năng Điều này sẽ được thể hiện qua sự tăng tốc Của tăng trưởng doanh số Và tăng trưởng lợi nhuận Lợi nhuận biên tăng lên Như là bằng chứng cho thấy Sự cải thiện về năng suất sản xuất Doanh số tăng lên cho thấy Công ty đang mở rộng kinh doanh Sang nhiều thị trường mới Nếu những điều này không xảy ra Có thể đây không phải là Thời điểm tối ưu để mua cổ phiếu Enly xin mời các bạn hãy quan sát hình 8.10, mật mã 33 trên bàn hình, hoặc tại trang 195. Các bạn rất thân mến, Enly Trương vừa gửi tới các bạn nội dung chương số 8 của cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán của tác giả Mark Minervini. Enly xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung chương 9. Hãy đi theo các cổ phiếu dẫn dắt. Bây giờ, Enly xin chào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.